Chuyện trọng sinh, hạnh phúc tái sinh. Tựa Hán Việt: Trọng sinh chi hạnh phúc. Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn. Editor: Yun Yuki. Đọc bởi: Lily. Audio này chỉ được phát trên trang Audio Truyện Đào Mai. Chương 4: Thân nhân. Sau khi Nữ Dương Vương phi mạnh nhàn nương rời đi, Lý Hạo Nhiên đánh giá Lý Yên Nhiên nói: "Muội muội, mới vừa rồi làm muội." Yên Nhiên hờn dỗi. không phải muội thì là ai hừ hừ còn nói hết thảy đều giao cho ca hạo nhiên gãi đầu lòng còn sợ hãi nói thấy đại di ca có chút sợ hãi huống chi ca còn chưa nói gì muội đã quỳ xuống muội làm vậy sao ca còn có thể nói gì lần này tha thứ cho ca bất quá ngày mai ca phải mang muội đi chơi lý yên nhiên đưa ra yêu cầu lý hạo nhiên vẻ mặt khó xử thấp giọng nói ngày mai ta cùng tuấn khanh đi tây sơn đón gió giải buồn chờ ca trở về muội muốn đi đâu ca đều mang muội đi phó văn phó tuấn khanh ca là hắn lý hạo nhiên gật đầu tuấn khanh là người rất tốt muội lúc đó là hiểu lầm hắn muội cùng ca đi tây sơn đón gió này này lý hạo nhiên rất là khó xử mang theo muội muội đi chơi cũng không ngại nhưng phó văn cùng tiểu muội trong lúc đó Có hiểu lầm, muội muội có chút điêu ngoa thủy hứng, Phó Văn lại phiền chán các vị tiểu thư bốc đồng, mỗi lần bọn họ vừa gặp nhau, nhất định tranh cãi không ngừng, muội muội mỗi lần tranh cãi với Tuấn Khanh đều bị hắn làm cho tức giận. Ca không thương muội. Thấy Lý Yên nhiên ứa nước mắt, Lý Hạo Nhiên vội hỏi, "Ai nói ca không thương muội? Chỉ là Tuấn Khanh." Muội muội ca lo lắng muội châm chọc hắn. Đã cách ba ngày đương nhiên sẽ nhìn với cặp mắt khác, ca yên tâm, phó Tuấn Khanh. Mới vừa rồi còn ứa nước mắt, lúc này lại sáng lấp lánh mang theo một chút hứng thú, lý yên nhiên lần nữa sống lại, không phải là trong hầu phụ cô độc quả phụ, nàng từ trong mộng đã thanh tình, sau khi suy nghĩ, nàng càng quý trọng thân nhân hơn. Ca, muội sẽ hướng hắn nhận lỗi. muội muội nói sai nhận sai là phải làm không biết phó công tử có tha thứ cho muội mở miệng mà không suy nghĩ không muội nếu nhận lỗi tuấn khanh dám nói hai lời ca liền giúp muội đánh hắn lý hạo nhiên cùng phó tuấn khanh là tri kỷ muội muội thương yêu nhất cùng bằng hiếu tốt nhất gặp nhau liền giao chiến lý hạo nhiên bị kẹt ở giữa liền chất vấn phó tuấn khanh nho nhã tuấn giật đối với ai cũng đều ôn hòa lễ độ nguyên nhân là vì yên nhiên mỉm cười nói một câu hắn luôn để ở trong lòng lý hạo nhiên thay muội muội giải thích rất nhiều lần cũng thay mặt lý yên nhiên nhận lỗi với hắn phó tuấn khanh luôn nói lý yên nhiên sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ nhưng cuối cùng chỉ vì một câu nói mà không chịu tha thứ cho yên nhiên lý hạo nhiên không còn cách nào khác đành để bọn họ ít gặp mặt nhau lý yên nhiên cũng luôn tránh phó tuấn khanh hôm nay sao lại thay đổi lý hạo nhiên hỏi muội muội muội không phải lại có cái gì mưu ma trước quỷ đi tuấn khanh là người cực kỳ thông minh sẽ không vì muội đã làm sai nên nhận lỗi thôi lý yên nhiên nghiêng đầu liếc lý hạo nhiên hỏi ca không tin muội tin chưa tin chứ vì rằng muội muội tùy hứng một chút nhưng sẽ không nói dối lý hạo nhiên vội gật đầu lý yên nhiên cười khẽ ca ca cùng phó tuấn khanh kết sao là chuyện tốt vì kia có thể nói là thiên hạ đệ nhất mưu thần phó tuấn khanh đứng sừng sững ở triều đình mà không ngã nghe nói hắn được hoàng thượng phong làm chí văn hầu ban cho đan thư thiết khoán ở đại minh là khai quốc liệt hầu duy nhất có thiết khoán còn được thừa kế mà không bị giáng tước Vì chú, đan thư thiết khoán, là vật được hoàng đế ban cho vị trọng thần có cống hiến nhiều nhất, hoặc có công đức lớn, như trong chiến tranh lập được công trạng hiền hách giết được tướng giặc mà cho dù là quan lớn cũng chưa chắc đã được ban thưởng vật này. Nếu không phải vì nàng, ca ca sẽ không cùng hắn càng lúc càng xa cách cuối cùng trở thành người xa lạ, nếu có hắn chỉ điểm ca ca cũng không đến mức ở trên chiến trường bị lâm vào vòng vây tay phải cũng sẽ không bị man di đánh đứt gân. Cà ca ca tiếc nuối nhất không phải là cánh tay bị thương chiến trường luôn xảy ra chuyện ngoài ý muốn hắn ở trên chiến trường ngày ngày liền có thể hiểu rõ điều hắn tiếc nuối nhất là vì muội muội mà phải cùng phó tuấn khanh tuyệt giao không phải là vì phó tuấn khanh sau này sẽ công thành danh toại quyền cao chức trọng mà là đáng tiếc bọn họ lúc trẻ đã từng là tri âm tri kỷ lý yên nhiên giữ chặt tay phải của ca ca nói muội sẽ không làm cho ca khó xử nhận lỗi kiếp trước lý yên nhiên là người rất sĩ diện nhưng sau khi trùng sinh nàng lại có cái gì mà phải quan tâm đâu để phó thuấn khanh chào phúng nàng cũng không sao nữu nữu lý yên nhiên liền rơi nước mắt nghẹn ngào nói nương lý yên nhiên giống như lúc còn nhỏ nhảy vào trong lòng mẫu thân nương nương nương nữu nữu ở đây Mạnh nhu nương bị nữ nhi làm cho hoàng sợ, mới vừa rồi nhìn thấy nhi nữ nói chuyện, nàng có cảm giác nữ nữ đã trở lại, lúc trước kêu nữ nhi là nữ nữ, nữ nhi nhất định sẽ không thích hầu phủ đích nữ sao lại có thể dùng nhũ danh bình thường là nữ nữ được. Mạnh nhu nương theo ý nữ nhi nên rất ít gọi. An Bình Hầu Phủ có quy tắc lý yên nhiên bên người có nhũ mẫu, có nhà hoàn, có ma ma hầu hạ, khi nàng đã hiểu biết đều đơn độc ở trong tú chung lâu, trừ mỗi ngày đi thỉnh An Mạnh Nhu Nương, mẫu tử hai người ít có cơ hội gặp mặt. Nữ Nhi càng lúc càng tùy hứng, Mạnh Nhu Nương cảm giác yên nhiên không được nhu hòa, rất giống đại tỷ Mạnh Nhàn Nương. Nhưng yên nhiên chỉ giống Mạnh Nhàn Nương một chút tính tình dễ thấy còn ở bên trong khí chất mưu lược tâm kế còn chưa được một phần mười của nàng. Lý yên nhiên không nghe lời nàng, mạnh nhu nương sốt ruột lo lắng. Nữ Dương Vương phi là phong cảnh vô hạn kinh thành đệ nhất phu nhân, tỷ phu Nữ Dương Vương đối đại thì có chút lạnh nhạt, bọn họ thường không thể nói nổi với nhau vài câu, gặp nhau liền khắc khẩu. Nữ tử mong cầu có được là cái gì? Nguyện có được một người đồng tâm, cả đời không chia lìa. Mạnh nhu nương không muốn nữ nhi cả đời bất hạnh, nàng cùng trưởng phu đều nghĩ giống nhau, cũng không mong muốn lý yên nhiên gả vào nhữ dương vương phủ. Hôm nay chính tay nghe thấy nữ nhi cử tuyệt đại tỷ, lại thấy nàng cùng nhi thử đàm luận chủ động muốn hướng phó tuấn khanh nhận lỗi, lúc này yên nhiên so với ngày xưa thiếu mấy phần tùy hứng, lại có hơn một phần nhu hòa cùng khoan dung. Nữ nữ Mạnh Nhu Nương ôm Nữ Nhi, nhìn về phía trượng phu an bình hầu Lý Vĩnh Niên, Nữ Nhi đột nhiên thay đổi khiến Mạnh Nhu Nương trở tay không kịp trong lòng cũng có vài phần hồ nghi. Lý Vĩnh Niên vui mừng cho rằng Nữ Nhi hiểu chuyện, nhưng trong lòng cũng giống thê tử, hôm qua Nữ Nhi còn tràn đầy vui mừng chờ định ngày sẽ được gả vào Nhữ dương vương phủ, như thế nào chỉ trong một đêm liền thay đổi. Lý Yên Nhiên lau nước mắt, kiếp trước nàng đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện, bỏ qua rất nhiều thứ. Từ từ từng chút đẩy người thân ra xa, đợi đến lúc nàng suy nghĩ cẩn thận quay đầu lại tìm kiếm phụ mẫu đã cách thế ca ca cũng vì tay phải tàn phế mà rời khỏi triều đình. Nữ nhi tối hôm qua nằm mộng thấy mọi người không cần nữ nhi nữa, cũng không để ý tới nữ nhi, còn nói nữ nhi tùy hứng, nói nữ nhi không hiểu chuyện, nói nữ nhi. Nói nữ nhi không hiểu được như thế nào là làm chủ xử lý việc trong hậu viện, nương, đừng bỏ nữ nữ. Mạnh nhu nương cánh tay siết chặt. nếu nếu mốc nương sao có thể mặc kệ ngươi nếu nữ, nữ, sẽ không nương sẽ từ từ dạy ngươi nếu nếu không phải là không biết mà là biết không được nhiều là nàng ít hiểu biết nên đời trước nàng mới có thể gặp phải trắc trở nàng bị đuổi khỏi nữ dương vương phủ biểu ca bị ép nhường tước phỉ nếu nàng hiểu chuyện một chút thông minh một chút kết cục có phải sẽ khác lý yên nhiên vuốt tóc mai của mẫu thân nói nếu nương dạy nữ nhi nữ nhi nhất định nghiêm túc cẩn thận học Mạnh nhu nương vui mừng gật đầu. nếu nữ, nữ rất thông minh tính tình Nếu nữ, nữ lúc trước cũng không phải là không tốt nương không muốn làm cho ngạo khí trên người nữ nữ giảm đi nhưng quá cừng ngược lại sẽ dễ dàng chịu thiệt. Nương nhu tình như nước ôn nhu huyền truyền cho nên phụ thân yêu thương nương. Mạnh nhu nương đánh nhẹ vào chán của nữ nhi cười nói. Không cho phép nói bậy. Lý Vĩnh Niên nhìn thê nhi bên môi ý cười càng dày đặc như từ tính tình ngay thẳng. Võ nghệ xuất chúng, còn nữ nhi thì xinh đẹp hiểu chuyện, thê tử ôn nhu huyền chuyển, hắn cuộc đời này như vậy đã đủ. Audio này chỉ được phát trên trang audio truyện đào mai. Chương 5, Trinh Nương Nhắc tới dĩnh xuyên Mảnh Gia, nổi danh nhất là Mảnh Gia Tiểu Thư. Đại Minh lúc khai quốc hoàng hậu xuất thân từ Mạnh Gia từ nay về sau, Mạnh Gia Tiểu Thư lấy đoan trang hiền thục tài đức vẹn toàn lưu danh thiên hạ. Các triều thần quyền quý phần lớn đều nguyện ý cùng mạnh gia kết thân. mạnh gia thi lễ gia truyền trị gia cực môn, vì các vị tiểu thư mà lúc chọn dề rất chú ý, không phải các triều thần quyền quý tới cửa cầu thân đều có thể như nguyện. Vì chú thi lễ gia truyền nghĩa là dòng họ có truyền thống văn học và lễ giáo. mạnh gia tiểu thư có thể gả vào danh môn, đồng thời cũng có thể gả vào hàn môn, vì thế nam tử được mạnh gia chọn vô luận xuất thân như thế nào. phần lớn sẽ công thành danh toại tạo ra cơ nghiệp. Vì chú Hàn môn chính là loại quý tộc xuất thân từ tầng lớp thấp kém nhất. Vì mạnh gia đích trưởng nữ mạnh nhàn nương gả nhập nữ dương vương phủ đích thư nữ mạnh nhu nương là an bình hầu phu nhân. Bởi vì thời gian đã qua lâu, dần dần mạnh gia bị người lãng quên. Mạnh gia một lần nữa lại tỏa sáng, một thế hệ Mạnh gia cùng sở hữu 9 vị tiểu thư, từ đích mụ thư suất, 9 vị tiểu thư hiện tại chỉ còn lại 3 vị còn ở trong khuê phòng chưa gả, nhỏ nhất đích nữ là Mạnh Huệ Nương, thư xuất bắt tiểu thư Mạnh Tĩnh Nương, cùng với nhỏ nhất thư nữ, Mạnh Trinh Nương. Lý Yên Nhiên cùng mẫu thân Mạnh Nhu Nương trở về ngoại tổ phủ phủ để thăm viếng, trở về Mạnh phủ, trước mắt nàng là năm đại viện to lớn. Đại Di có thể gà vào những dương vương phủ. phân nửa nguyên nhân là ngoại tổ phụ đã cứu tánh mạng phụ thân của Đại Di Phô. Mạnh gia đã từng có một nữ thần y kinh tài tuyệt diễm, nàng cả đời chưa gà, lúc chết để lại sách thuốc cho mạnh Phủ. Vì chú kinh tài tuyệt diễm là đẹp đến nổi kiến người khác phải kinh sở. Nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu, mạnh gia cả nhà thanh nhàn cao quý nên không coi trọng sách thuốc kia chỉ có một chút phương thuốc bí truyền được lưu lại. Ngoại tổ phụ chính là dựa vào phương thuốc đó mà chữa trị hai chân của nữ Dương Vương. Lúc nữ Dương Vương đang môn nói lời cảm tạ, ngoài ý muốn gặp được Đại Di Mạnh Nhàn Nương, liền vì Nhi tự định ra hôn sự, rất nhanh Đại Di gả vào nữ Dương Vương Phủ. Vì Mạnh Gia đối nữ Dương Vương Phủ có ân, nên sau khi Đại Di mất Mạnh Gia mới có thể lại gả Nữ Nhi vào nữ Dương Vương Phủ làm kế phi chỉ là vì sao lại là Tiểu Di Nương. Yên nhiên. Nghe mẫu thân nhẹ giọng nhắc nhở, Lý Yên Nhiên cười khẽ. Nương, Nữ Nhi không sao. Bởi vì vừa rồi Lý Yên Nhiên thất thần, Mạnh Nhu Nương trong mắt u buồn, nhìn Nữ Nhi đang mỉm cười, nàng lại cảm giác Nữ Nhi có chút thay đổi cho rằng Nữ Nhi đã trưởng thành. Vào hàn văn cư, Mạnh Nhu Nương dẫn Yên Nhiên vấn an. Thịnh an mẫu thân, Thịnh an ngoại tổ mẫu, đứng lên đi. ngoại tổ mẫu là người họ Lâm, nàng trên người mặc nhất kiện tùng hương sắc, lười nhác dựa vào nệm, khuôn mặt tròn, màu da hơi tái, khóe mắt đuôi lông mày đã có nếp nhăn, trên đầu gài kim châm thúy ngọc có vẻ quý khí bức người. Lâm Thị khiến cho nhị nữ nhi cùng ngoại tôn nữ đứng dậy, Mạnh Nhu Nương liền đi đến ngồi bên người nàng, kính cẩn nói: "Mẫu thân hôm nay khí sắc thật tốt, y phục này nữ nhi chưa thấy người mặc qua." Lâm Thị thân mình khẽ nhúc nhích, Mạnh Nhu Nương nói: Là song tú, Mạnh Nhu Nương xếp thứ hai, tuy rằng cũng là thân sinh nữ nhi của Lâm Thị, nhưng không là trưởng nữ cũng không phải quý nữ. Lâm Thị mặc dù chưa từng bạc đãi Mạnh Nhu Nương, nhưng không yêu thương giống như Nhàn Nương, Huệ Nương. Mạnh Nhu Nương là song sinh, huynh trưởng ở trong bụng mẫu thân bị ngạt thở mà chết non, vì thế Lâm Thị dưỡng bốn nữ nhi, nhưng không có trưởng tử, nên đối với Nhu Nương vừa sinh liền khắc chết đích trưởng tử, nàng khó tránh khỏi có chút lạnh nhạt. Lúc Mạnh Nhu Nương chưa xuất giá, nếu không có Đại tỷ Mạnh Nhàn Nương che chở nàng ngày ngày trôi qua sẽ rất gian nan. Mạnh Nhu Nương là một trong bốn nữ nhi của Lâm Thị, hay thường xuyên hồi phủ nhất nàng gả lại gả vào an bình hầu chuyện xưa đã qua lâu, Lâm Thị cũng không muốn nhắc lại, đối với Mạnh Nhu Nương so trước kia tốt hơn một chút. Đại Minh Quy Củ, mặc dù chính thê không có nhi từ cũng không thể vì không có nhi từ mà Hưu thê. Mạnh gia rất coi trọng lễ giáo quy củ, Lâm Thị đem nhi thử của Di Nương nuôi dưới gối, có mạnh nhàn nương làm trổ dựa nàng ở mạnh phủ địa vị vững như Thái Sơn. Nghe đại nữ nhi nói muốn hỏi cười yên nhiên làm thế tử phi, nên Lâm Thị đối ngoại tôn nữ yên nhiên thân cận hơn. Yên nhiên, mau đến bên cạnh tổ mẫu. Lúc trước lý yên nhiên rất đắc ý khi được ngoại tổ mẫu cưng chiều, sau đó nàng chính mắt nhìn ngoại tổ mẫu như thế nào yêu thương tiểu Di Nương. Đối với vinh sủng bên ngoài, ngoại tổ mẫu đối với nàng dần dần phai nhạt, ngoại tổ mẫu lo lắng địa vị khó giữ được. Cuối cùng tiểu di nương cũng ghi tạc dưới danh nghĩa của nàng, xem như đích nữ còn có cái danh là nhữ dương vương phi thân sinh nhi tử là thế tử, nữ nhi là hoàng hậu. Còn nàng, đem lại cái gì, vô đan thư thiết khoán trung nghĩa hầu phủ nào dám cùng cuộc sống xa hoa gấm lụa rực rỡ của nhữ dương vương phủ mà so sánh. Vì chú, vô đan thư thiết khoán là có danh không quyền lực. Ngoại tổ mẫu, Lý yên nhiên đứng phía sau mẫu than ai đối với nàng là thật tâm, ai đối với nàng là giả ý, chẳng lẽ nàng đã trùng sinh còn không phân biệt được thì nàng cũng quá ngu ngốc rồi. Toán nhìn mẫu thân đang bị vắng vẻ yên nhiên cười hỏi. Nương, nương nói ngoại tổ mẫu trong phủ không phải là có tú nương tay nghề cao sao. Song tú không là thiên hạ đệ nhất tú hội sao. Mạnh nhu nương cảm giác được nữ nhi chi kỷ liền tươi cười vui vẻ. Lâm thị nói: Trinh Nương đã bái Thiên Hạ Đệ Nhất Tú làm sư ta, một thân y phục là Trinh Nương tự mình làm trang sức phối hợp trên đầu, đều là Trinh Nương ra chủ ý. Cửu muội muội khi nào thì bái sư? Sao không có nghe nói? Xem này tay nghề, dù là cửu muội muội trí tuệ hơn người, theo y phục này cũng mất một chút công phu đi. Lý Yên Nhiên không hận mạnh Trinh Nương, ai cũng có quyền vì mình mà tranh thủ quyền lực. Mạnh Trinh Nương cũng không có thương tổn qua nàng, bất quá là mặc kệ không để ý tới thôi. Mạnh Trinh Nương tranh thủ quyền lực cho Nhi Tử cũng vì bản thân nàng, sẽ không để ý nhiều tới người khác. Nếu khiến cho Mạnh Trinh Nương có chút ít phiền toái, Lý Yên Nhiên vẫn là nguyện ý làm. Liền giống như Mạnh Trinh Nương kiếp trước vô tâm chi thất, đừng nghĩ tất cả mọi người là ngốc tử, đều bị nàng đùa bỡn. Vì chú vô tâm chi thất nghĩa là làm gì đó sai sót vì vô tâm chứ cô phải là cố ý. Tiểu Di nương tay nghề thật là tốt. Nhưng ta nghe Đại Di nói, mạnh ra nhiều thế hệ đều là thư hương thanh danh cao quý, sao có thể bái một cái tú nương làm sư. Mặc dù là thiên hạ đệ nhất tú cũng không phải là tú nương sao. Là quan to quyền quý nâng nàng thôi, xuất thân có thể cao quý đến đâu chứ. kỳ thư lễ nhạc cầm kỳ thư họa mới đúng là dòng dõi thư hương tiểu thư trâm tạc nữ hồng không phải là không thể học nhưng bái sư có phải là tự hạ thấp thân phận không có một muội muội bái một cái tú nương làm sư một khi lan truyền đi ra ngoài đại di mặt mũi sợ không được tốt đâu vì chú trâm tạc nữ hồng là thêu thùa may vá dùng mạnh nhàn nương tạo áp lực với lâm thị là rất hữu hiệu lâm thị kiêu ngạo nhất là dưỡng ra mạnh nhàn nương Mạnh Nhàn Nương thân thể không tốt, giấu giếm được người khác, lại không thể gạt được Lâm Thị, cũng là nàng nói với Mạnh Nhàn Nương chọn một trong ba cái muội muội chưa xuất giá làm Nữ Dương Vương kế phi. Dù sao thân thì muội cũng hiểu rõ hơn người ngoài nhiều, chăm sóc thế tử triệu Duệ, kỳ cũng sẽ cẩn thận hơn. Mà lúc này Mạnh Phủ không thể ly khai Nữ Dương Vương Phủ, vô luận Mạnh Nhàn Nương lựa chọn muội muội nào, đều là nữ nhi Lâm Thị đủ để bảo đảm địa vị của nàng ở Mạnh gia. Lâm Thị hài lòng nhất là thân sinh quý nữ Mạnh Huệ Nương, hôm nay nàng 16, đáng lẽ là đã đến tuổi bàn luận hôn sự. Nhưng Lâm Thị luyến tiếp nàng, cao bất thành thấp không phải trì hoãn Mạnh Huệ Nương, đích nữ mà làm kế thê gà có chút thấp, nhưng nếu như đi làm nữ dương vương kế phi, liền không giống như vậy. Vì chú cao bất thành thấp là gà cao không được cũng không gà thấp. Lý Yên Nhiên nhìn ra được Lâm thị bây giờ còn không có tính toán đem Mạnh Trinh Nương làm người đề cử, nhưng cuối cùng vì sao Mạnh Trinh Nương lại gà qua. Phu nhân Cửu Tiểu Thư đến. Rèm cửa đẩy ra, một bóng hình xinh đẹp đi vào phòng, trên mặt nàng tê cười so với ánh mặt trời còn ấm áp hơn, mi giống như trăng rằm, mắt giống như sao, dáng người yêu kiểu lung linh, da thịt trắng nõn như tuyết. khôn mặt tràn đầy trong suốt ý cười cả người mặc y phục từ sắc, đầu đội ngọc tram mặc dù không giống mạnh nhà nương trang phục hoa lệ cao quý bức nhân nhưng cũng có một loại tuyệt thế xinh đẹp yên tĩnh ôn nhu dịu ngoan khiến cho nàng vốn là ngũ quan xinh xắn càng thêm nhu hòa Lý yên nhiên rũ mắt nếu không phải đã trải qua một đời thì nàng còn có thể đắm chìm trong tê cười của mạnh trinh nương, còn có thể thật tâm thân cận nàng, mạnh trinh nương nữ nhân trong nữ nhân Audio này chỉ được phát trên trang audio truyện đào mai. Chương 6 Mũi nhọn Tình an mẫu thân Mạnh trinh nương mỉm cười e lệ, hướng lâm thì quỳ gối, giọng nói êm tai dễ nghe cực xứng với khí chất dịu dàng ôn nhu của nàng. Khi cử động như liễu yếu lay theo làn gió, khi đứng im thì kính cần khiêm tốn, ánh mắt chấp động toát ra một chút lo lắng, co quắp bất an. Nhị thị an Yên nhiên Khi nàng vẫn còn sững sờ, Mạnh Trinh Nương cùng các nàng chào lễ, lý yên nhiên không tự giác quỳ gối hoàn lễ, mặc dù là nữ tử nhưng vẫn thích tới gần Mạnh Trinh Nương. Nàng nhẹ cúi đầu trong tay áo tay nàng nắm chặt nàng làm sao có thể nghĩ tới gần Mạnh Trinh Nương. Còn không biết nàng rất lợi hại sao. Kiếp trước nàng ta chính là bộ dạng cần người che chờ bảo vệ, lúc ở Mạnh Phủ sợ Mạnh Trinh Nương bị khi dễ nên nàng liền che chờ cho nàng ở Nhữ Dương Vương Phủ. Nàng đối Mạnh Trinh Nương thật lòng tín nhiệm có việc gì khó khăn đều nguyện ý nói cùng nàng. Kết quả, Lý Yên Nhiên nghĩ đến cả đời trước của nàng một lần lại một lần vấp phải trắc trở, không biết trong đó Mạnh Trinh Nương ra bao nhiêu thủ đoạn. Không hận không oán, rời xa Mạnh Trinh Nương. Lý Yên Nhiên ngần cao đầu, nàng không phải là nhi thức hầu hạ bên người Mạnh Trinh Nương, nàng là An Bình Hầu Phủ Đại Tiểu Thư. mặc dù tương lai mạnh trinh nương sẽ gả vào những dương vương phủ thì đó cũng chỉ là chuyện tương lai, lúc này nàng bất quá chỉ là nho nhỏ thư nữ của mạnh gia mà thôi. mạnh nhu nương cười nói, cửu muội muội không cần đa lễ. nhà hoàn vân nhi bên cạnh lâm thị bưng cái tú đôn nói, cửu tiểu thư. mạnh trinh nương cười cảm tạ, ngồi xuống cạnh lâm thị cùng mạnh nhu nương cũng không nói nhiều, lặng lặng mỉm cười ngồi yên. Lý Yên Nhiên giật giật mí mắt tương lai ngoại tổ mẫu sẽ đem Vân Nhi cho Mạnh Trinh Nương, nghĩ là thả một cái cơ sở ngầm. Nhưng Vân Nhi lại thật sự trung thành với chủ tử là Mạnh Trinh Nương, sau đó trở thành nha hoàn đắc lực bên người Nữ Dương Vương Phi. Vân Nhi gả đi cũng rất tốt, Trượng phu của nàng là đại quản sự của Nhữ Dương Vương Phủ. Cũng trở thành một người có trọng lượng. Mặc dù Lý Yên Nhiên lúc đó muốn làm cái gì... Vân Nhi không dám nói trước mặt nàng, nhưng vẫn sẽ nói trong nói ngoài làm khó dễ. Mạnh Nhu Nương nói: mới vừa rồi ta nghe mẫu thân nói là Song Tú cửu muội muội tay nghề thật tốt, học được cả Song Tú. Nhị thì quá khen, được thiên hạ đệ nhất tú Lưu sư phụ không bỏ mặc mà còn chỉ điểm một hai. Cửu di bái sư, Lưu sư phụ không phải đã nói Song Tú chỉ truyền cho đệ tử kế thừa sao? Người rất lợi hại ta nghe nói thật nhiều tú trang tú nương đều không học được. Lý yên nhiên hồn nhiên chớp chớp mắt đối mạnh lâm thị nói. Ngoại tổ mẫu trong phủ mời thiên hạ đệ nhất tú sao? Ngài vậy mà cũng không nói với con một tiếng. Ta cũng muốn nhìn một chút thiên hạ đệ nhất tú thu đồ đệ như thế nào theo song tú ra sao? Mạnh trinh nương trong mắt nhu hòa. Rất nhanh liền tản đi ánh mắt bộc lộ lo lắng càng dày đặc nhìn về phía Lý Yên Nhiên giống như nhìn một tiểu hài đồng nghịch ngợm không hiểu chuyện. Như vậy bao dung, như vậy đã hiểu rõ, lời nói của Lý Yên Nhiên có hàm ẩn ý tứ, nàng làm sao không biết. Không nóng nảy giải thích cười trong suốt nói. Yên Nhiên cũng muốn học xong tu à. Lý Yên Nhiên hơi giật mình. Không muốn trong phủ có thú nương ta nữ hồng Trâm tuyến cũng không có trở ngại gì. Mạnh trinh nương ý cười không thay đổi. Yên nhiên là hầu phụ đích trưởng nữ đại tiểu thư, học được quản gia, học được cầm kỳ thư họa ta. Ta chẳng qua là muốn có một chút kỹ năng bên người ta trời sinh đối với văn thái không thông tập một chút sở trường, không làm mất mặt danh vọng tiểu thư mạnh phủ thuận tiện cũng có thể tận hiếu với mẫu than. Nếu yên nhiên muốn theo dạng nào, liền đến đây đi ta có thập một chút anh lạc biên bức so với bên ngoài còn bất đồng hơn. Đi chú anh lạc biên bức là chuỗi ngọc hình rơi. Lại nói tiếp, ta là cơ duyên xảo hợp khi cùng mẫu thân đi chùa miếu dâng hương, trùng hợp gặp lưu sư phụ đang vì tổ tiên mà thêm nhang đèn, lúc đó ta cũng không biết nàng chính là thiên hạ đệ nhất tú. Thấy nàng thành kính, liền nói mấy câu, đều là những lời mà mẫu thân ngày xưa đọc qua Phật Kinh nói với ta, Lưu sư phụ thấy ta hợp ý nàng. Sau đó, liền dạy ta mấy chiêu, lại không nghĩ tới ta đối với theo có ít thiên phú, lưu sư phụ trong lòng vui vẻ hiếu kỳ về ta, nên càng dậy càng khó, đến cả song tú cũng mang ra, đợi đến khi nàng nhớ tới, thì đã muộn rồi. Nói như thế cửa muội muội cũng khéo léo đi. Lâm thị, mạnh nhu nương nghe thấy thú vị, mạnh trinh nương gò má đỏ bừng, ngượng ngùng cười nhẹ. Lưu Sư Phụ cũng có ít nhiều hối hận ta lại là mạnh gia tiểu thư, cũng bái không được nàng, liền làm cho ta ở trước Phật Thể, không cho phép đem kỹ xảo song tú nói cho bất luận kẻ nào biết. Ta được yêu Việt lại nghĩ là có lỗi với Lưu Sư Phụ, liền theo tâm ý của nàng. Hèn gì lúc đó ngươi năn nhì ta ở chùa miếu lưu lại hai ngày, là để cho ngươi có được yêu Việt đi. Nếu không phải được mẫu thân thương yêu thành toàn, nữ nhi cũng không học được song tú. Mạnh Trinh Nương đứng dậy quỳ xuống bái tạ cảm kích nói: "Mẫu thân đối với nữ nhi là đại ân, nữ nhi suốt đời khó quên." Lâm Thị vuốt tóc mai, bộ dáng cao cao tại thượng cười nói: "Tốt lắm, tốt lắm. Nói cái gì mà khó quên với không khó quên, ngươi còn không phải là nữ nhi của ta sao?" Mạnh Trinh Nương ngượng mùng cười cười: "Mẫu thân có đuổi cũng đuổi không đi nữ nhi." Lâm Thị cười: "Ngươi nhà đầu này Nói chuyện không khí thân mật hơn, Mạnh Trinh Nương thật giỏi nhìn ánh mắt mới nói mấy câu liền đem lâm thị dỗ đến vui vẻ. Mạnh Nhu Nương cũng cười rất vui vẻ, nàng cũng thật thích Mạnh Trinh Nương hay ngượng ngùng và có hiểu biết. Nàng dễ dàng hóa giải nguy cơ bái sư song tú, lý yên nhiên không thể không bội phục Mạnh Trinh Nương. Đến cùng là cái dạng người như thế nào mới có thể sinh ra Mạnh Trinh Nương dạng này nữ thử. Lý Yên Nhiên từng nghe Đại Di Phô khen ngợi Mạnh Trinh Nương, nàng là tập hợp linh khí trong trời đất, là nữ tử trí tuệ trong suốt nhạy bén, như mặt nước huyền chuyển, như cốc u lan vui mừng nở rộ. Lý Yên Nhiên chính mắt nhìn thấy Mạnh Trinh Nương bộc lộ tài năng. Lúc ở bãi săn, vì cứu nhị từ triệu duệ giác nàng đã liều mình đánh nhau với cọp làm rung động mọi người, Mạnh Trinh Nương cũng từ đó bắt đầu nổi danh sắp kinh sư. Lúc này nghĩ đến... Mạnh Trinh Nương thông minh không chỉ dùng ở hậu viện, đối với Nữ Dương Vương, đối với việc an bày cho Nhi Thử, Mạnh Trinh Nương cũng có chút nhọc lòng. Nàng có thể dưỡng ra phiêu kỳ tướng quân Triệu Duệ Giác, còn có thể dưỡng ra Thế gia tiểu thư, nữ nhi xuất chúng Triệu Ngữ Lăng, đem nữ nhi nâng lên hoàng hậu vị, tất cả điều này đối với nàng đều rất đơn giản, có gì mà không làm được. Lý Yên Nhiên chỉ xem đến lúc Mạnh Trinh Nương bước đi từng bước, từ một thư nữ không được sủng ái ăn bữa hôm lo bữa mai, đến lúc nàng trở thành vương phi được Nhữ Dương Vương ngưỡng mộ chuyên sủng, mọi người ngưỡng mộ nàng nếu không mưu tính, sao có thể cùng vận mệnh đấu tranh. Nhìn thấy Lâm Thị vui vẻ ra mặt, Lý Yên Nhiên cũng đã suy nghĩ xong, lúc này nàng không muốn lại làm đối thủ của Mạnh Trinh Nương. Lục Di Nương thân mình hoàn hảo. Lý yên nhiên đối với vị lục di nương sinh ra mệnh trinh nương cũng có phần tò mò. Lục di nương sau này lại sinh cho ngoại tổ phụ lúc tuổi đã già một nhi tử, dựa vào những dương vương phi mệnh trinh nương, lục di nương trở thành mệnh phủ chi thứ hai di nương, dù là lâm thị cũng không dám làm gì nàng, vị kia sau này lớn lên tiền đồ cũng tốt lắm. Mệnh trinh nương làm cho thân nhân của nàng có được thật nhiều hạnh phúc. thì có nàng cùng biểu ca từ lúc đầu đã không phải là thân nhân của Mạnh Trinh Nương. Mạnh Trinh Nương ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng. Ta để Ngân Kiều đi chiếu cố di nương, mẫu thân đã ban cho rất nhiều dược liệu tốt, di nương thân mình sẽ từ từ tốt lên. Nàng vừa lấy lòng vừa cung kính đích mẫu, cũng không quên thân mẫu, có lương tâm, có hiếu tâm, càng làm cho lâm thị cùng Mạnh Nhu nương xem trọng, nữ nhi hiếu thuận luôn làm cho người khác thương tiếc. Chuyện được phát trên trang audio truyện Đào Mai. chương 7. Mẫu Từ Nếu đối với thân mẫu vô tình, đích mẫu sao có thể tin tưởng mạnh Trinh Nương? Lâm Thị nói, bên cạnh người đã ít hạ nhân hầu hạ, lại nhường ngân kiều cho tề Di Nương, bên người người không có người hầu hạ thì sao? Vì chú, đích mẫu là mẹ cả. Lục Di Nương tề thị là lúc mạnh lão gia ở Giang Nam làm quan, được người dân tặng. sau đó mạnh lão gia hồi kinh cũng không có đem tề thị bán đi mà mang về kinh thành mạnh trinh nương ngượng mùng cười nói nữ nhi đâu có làm gì mà phải cần nhiều người hầu hạ vẫn nên để ngân kiều đi chăm sóc di nương lâm thị trầm thư suy nghĩ một lúc rồi nói bên cạnh ngươi đại nha hoàn cũng đang thiếu một người chỉ có một mình ngân kiều hầu hạ ngươi còn lại các nha hoàn đều quá nhỏ không thể dùng Vân Nhi, ngươi đi hầu hạ cửu tiểu thư. Vân Nhi tiến lên dập đầu, lâm thị cười nói. Nàng rất tốt, mẫu thân ban cho ngươi. Mạnh Trinh Nương vội đứng dậy, phốc thân cảm tạ, Vân Nhi lại hướng Mạnh Trinh Nương dập đầu, xem như đã lại chủ thử. Lý yên nhiên đoán ngoại tổ mẫu không hoàn toàn yên tâm về Mạnh Trinh Nương, bằng không sẽ không đem Vân Nhi đưa cho nàng. Ngoại tổ mẫu nắm nhược điểm của Vân Nhi là mẫu thân nàng, nàng sẽ không dám phản bội nhưng lại không biết Vân Nhi là người mà Mạnh Trinh Nương vừa ý nhất, sau này Vân Nhi so với Ngân Kiều còn được Mạnh Trinh Nương coi trọng hơn. Chỉ cần Mạnh Trinh Nương đắc thế, ngoại tổ mẫu cũng không dám khó xử mẫu thân của Vân Nhi, biết đích mẫu đắn đo sợ mắc sai lầm nên Mạnh Trinh Nương chủ động đưa cho Lâm Thị nhược điểm vì để cho đích mẫu an tâm về Vân Nhi. tâm tư tính tình thật sự của Mạnh Trinh Nương, Vân Nhi sao có thể thám tính được. Vân Nhi theo Mạnh Trinh Nương cùng vào Nhữ Dương Vương phủ Chủ Tử Tôn Quý, Nô Thì cũng được thơm lây, sẽ hướng về ai không phải rất rõ ràng sao. Ai sẽ cho nàng thật nhiều yêu Việt sao có thể bỏ qua được. Nhìn Mạnh Trinh Nương điềm tĩnh mỉm cười, Lý Yên Nhiên trong lòng liền cảm thấy ớn lạnh, lại nhìn Mạnh Trinh Nương yên tĩnh nhu hòa như vậy, ai có thể nói nàng không có trí tuệ hơn người. mẫu thân mạnh huệ nương người còn chưa tới giọng nói đã tới trước nàng mặc liễu diệp váy dài xuống đất áo trên là màu xanh nhà thanh la đầu cài chân châu trâm trên tai mang một đôi chân châu khiến nàng giống như châu quang ngọc nhuận vì chú châu quang ngọc nhuận nghĩa là sáng như minh châu ôn nhuận như ngọc mẫu thân nữ nhi đến rồi bước chân nhẹ nhàng vào cửa mạnh huệ nương liền ngồi xuống bên cạnh lâm thị cười dịu dàng làm nũng nói mẫu thân không thương ta, lâm thị cười mắng, người không hiếu thuận yên tĩnh như trinh nương, cả ngày nháo ta thương ngươi làm gì? mạnh huệ nương bĩu môi, dựa vào lòng lâm thị, làm nũng quấn quít vui vẻ, lâm thị trong mắt tràn đầy thử ái. nàng yêu nhất là mạnh nhàn nương, sủng nghịch nhất là mạnh huệ nương, lý yên nhiên nhớ ra mạnh huệ nương cuối cùng gà cái sĩ tử không so được với địa vị mạnh trinh nương. Mạnh Trinh Nương cười dịu dàng, trong mắt không có một chút ghen tị. Lý yên nhiên nắm tay mẫu thân Mạnh Nhu Nương, Mạnh Nhu Nương mặc dù gà cho An Bình Hầu ở mảnh ra vẫn bị xem nhẹ. Mạnh Nhu Nương lắc đầu cười khẽ, nàng không thèm để ý mẫu thân bất công, nàng rất vừa lòng khi thấy nữ nhi chi kỷ. đại tỷ mạnh nhàn nương tuy rằng gả vào phú quý nhưng nàng lại công trượng phô cầm sắt công minh nhi nữ lại hiếu thuận dù là đại phú quý vẫn không bằng những ngày thư thái nhị tỷ cửu muội muội mạnh huệ nương đối với mạnh nhu nương mạnh trinh nương lên tiếng chào nhìn thấy yên nhiên liền nói yên nhiên cũng đến đây ngươi một hồi cùng ta đi thú lâu có thứ tốt muốn cho ngươi xem huệ di lý yên nhiên quy cổ quỳ xuống Mạnh Huệ Nương sửng sốt chấp mắt cười nói À, hôm nay Thái Dương mọc hướng khác sao? Yên nhiên khi nào thì biết tuân thủ quy củ như vậy? Mạnh Trinh Nương cũng cười nói Nói đúng rồi Yên nhiên giống như trong một đêm liền trưởng thành Một đôi mắt hàm chứa vui mừng nhìn Lý Yên nhiên Người khác cũng sẽ cho rằng Mạnh Trinh Nương vì Yên nhiên hiểu chuyện mà vui vẻ Nhưng Lý Yên nhiên cảm giác được ánh mắt nàng ẩn hiện tìm tòi nghiên cứu Tuy rằng rất nhanh liền biến mất nhưng Lý Yên Nhiên mẫn cảm liền nhìn rõ ràng thử tìm tòi nghiên cứu cũng không kỳ quái. Mạnh Trinh Nương là người rất thận trọng. Nhưng ánh mắt của Mạnh Trinh Nương lại hiện ra chút không hiểu chuyện này là sao? Lý Yên Nhiên mỉm cười nói. Ta nói với mẫu than sẽ là An Bình Hầu phủ đại tiểu thư nhàn nhã đoan trang. Không muốn để người khác chê cười chê ta không hiểu chuyện. Mạnh Nhu Nương nói. Nàng nha, là bị giáo huấn lại muốn so với văn gia tiểu thư, ta mong yên nhiên không phải là nhất thời xúc động, chỉ cần học được văn gia tiểu thư vài phần đoan trang yên tĩnh là ta đã thấy đủ rồi. Văn gia tiểu thư là đệ nữ của đế sư, là kinh thành danh viện tinh thông cầm kỳ thư họa, lại cực kỳ tuân thủ quy củ, được hoàng hậu nương nương khen ngợi nàng là thục nữ. Vì chú, danh viện thường được chỉ các thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu con nhà danh giá, ra thế hiển hách. Văn nhã như, ta trước giờ đều trướng mắt bộ dạng của nàng. Không được nói bẩy, văn tiểu thư là được hoàng hậu nương nương khen ngợi. Lâm thì tuy rằng quát mạnh huệ nương, nhưng đối với văn gia cũng không để ý lắm, nói với mạnh nhu nương. Đừng nói tính tình của yên nhiên, văn tiểu thư dù tốt đến mấy cũng không được nữ dương vương phi yêu thích, đại tỷ của ngươi thích nhất là yên nhiên, không phải đã nói. Ý thứ của đại thì về hôn sự là qua mấy ngày nữa lại nói an bình hầu cũng có tâm tư này yên nhiên tuy rằng đã hiểu chuyện một chút nhưng vẫn hồn nhiên ngây thơ ta còn muốn giữ nàng ở lại bên người hai năm. Mạnh nhu nương hiếm khi chặn lời lâm thị để bảo hộ danh tiết của nữ nhi. Chuyện cùng nhữ dương vương phù chuẩn bị đính ước không thể phô trương nói ra lâm thị không biết nguyên nhân liền nói. Yên nhiên đều đã hiểu chuyện ngươi là trưởng bối của nàng. Không ra sức dậy nàng hiền thục lễ nghi thì làm sao thành. Mạnh Huệ Nương không thèm để ý biểu môi. Mạnh Trinh Nương lại rũ mắt không có cùng những Dương Vương Thế Tử đính ước. Là có chuyện gì xảy ra. Mạnh Nhàn Nương thân mình đã tốt lên. Mạnh Trinh Nương ngẩng đầu khôi phục lại trầm tĩnh như thường ngày. Mạnh nhàn nương thân thì có chuyển biến tốt cũng là chuyện tốt, nàng cũng sẽ không trở thành quân cờ, chỉ là người chọn để kết hôn cũng nhiều, nàng cũng không muốn bị người tùy tiện xếp đặt. Nói chuyện đến buổi trưa, Lâm Thị lưu mẫu từ Mạnh Nhu nương lại dùng bữa. Lý Yên Nhiên cùng Mạnh Trinh Nương ngồi gần nhau. Mạnh Trinh Nương cười dịu dàng giúp Lý Yên Nhiên lấy thức ăn. Dùng bữa xong, Mạnh Huệ Nương kéo Lý Yên Nhiên rời đi. Mạnh Trinh Nương theo ý Lâm Thị đứng dậy đuổi theo. Lúc này Lâm Thị mới nói với Mạnh Nhu Nương. Có Trinh Nương đi theo các nàng nháo cũng không ra cái gì. Ngươi cùng ta nói rõ một chút đến cùng là có chuyện gì. Không phải đã nói qua hai ngày liền định xuống hôn sự sao. Là nhà Nương đổi ý. Là yên nhiên không muốn gả vào nhữ dương vương phủ. Hồ đồ yên nhiên hồ đồ người cũng hồ đồ theo sao. Yên nhiên gả đi là làm thế tử phi tương lai có thể là những dương vương phi trong kinh thành có biết bao nhiêu vị tiểu thư đều mơ ước vị trí thế tử phi, không phải vì nhà nương yêu thích yên nhiên sẽ có cơ hội sao. Nàng còn kém rất nhiều. Lâm Thị vỗ bản thần sắc bất mãn, mạnh nhu nương vội vàng đứng dậy tuy rằng vẫn đối với mẫu thân kính cẩn, vẫn nói. Biết yên nhiên không thích hợp làm thế tử phi, lại muốn có được những thứ không thể có, đó không phải là điều tốt, mẫu thân đã biết thân mình của đại tỷ không được tốt một khi. Đại tỷ phu lại muốn cưới kế phi, huống hồ, nữ dương vương thái phi lại nhìn chúng tiểu thư nhà khác yên nhiên gả vào chính là từ cố vô thân, nữ nhi đương nhiên là lo lắng. Vì chú tư vố vô thân câu trên nghĩa là có cuộc sống đơn độc, không họ hàng thân thích, không nơi nương tựa. Yên nhiên là thế tử phi còn sợ không có chỗ đứng. Mặc dù nhữ dương vương lại cưới kế thất nhưng đích trường tử là người mà nàng ta có thể bài bố sao. Dù là kế thất bà bà tính tình không tốt yên nhiên cung kính một chút là được nhàn nương sớm đã có tính toán yên nhiên gà đã qua chỉ cần hưởng phúc người chính là suy nghĩ lung tung, trì hoãn cửa hôn sự tốt như thế này, về sau nhất định sẽ hối hận. Mạnh nhu nương giọng nói nhu hòa nhưng kiên quyết. nữ nhi không cần yên nhiên đại phú đại quý tính tình của yên nhiên thấp gà so với cao gà còn tốt hơn an bình hầu cũng có ý này chuyện được phát trên trang audio truyện đào mai chương 8, cách xa lâm thị tức giận đến thở không thông mạnh nhu nương trước giờ luôn ôn nhu kính cẩn nghe nàng lúc này bỗng nhiên cường ngạnh liền tức giận nói ngươi trì hoãn yên nhiên phú quý chắc chắn tương lai nàng biết được sẽ hoán hận ngươi nàng hiện tại không hiểu chuyện từ nay về sau nhìn đến nữ dương vương phù quyền quý cao sang thế tử phi tôn quý hừ cẩn thận nàng không muốn nhận ngươi mạnh nhu nương biết tính tình của nữ nhi bị an bình hầu cùng nàng sủng đến kiêu căng nhưng yên nhiên cũng có một chút ưu điểm nàng sẽ không hối hận khi ra quyết định nàng nói dù sao yên nhiên phải vừa lòng mới tốt Có như vậy đại tỷ cũng sẽ yên tâm. Lâm thị nghe nói đến nhàn nương tức giận cũng giảm một chút. Nhù nương vẫn là hiếu thuận vì lâm thị bóp chân, nhẹ nhàng nói. Nhữ Dương Vương Thái Phi với ý muốn đặt sính là văn gia tiểu thư. Đại tỷ lại cứ khư khư cố chấp. Thái Phi tuy rằng trước mặt không nói gì, nhưng sau lưng nhất định sẽ nhắc một hai câu với những dương vương, mẫu thân cũng hiểu được đại tỷ phu rất hiếu thuận, nghe thái Phi nói xong không phải sẽ hoán trách đại tỷ sao. Đại tỷ thân mình vốn là không tốt lại vì yên nhiên mà tranh chấp với đại tỷ phu, làm cuộc sống không được yên ổn, trong lòng nữ nhi cũng băn khoăn khó xử. Lâm thị thở dài một tiếng, nhu nương nói tiếp. Huống chi chỉ là hoãn lại ngày định hôn sự, đại thì cũng thương yêu yên nhiên, mẫu thân cũng biết nữ nhi cùng hầu ra rất sùng nịch nàng. Yên nhiên gả cho thế tử, lại không giúp được gì. Ngược lại còn uổng phí tâm huyết của đại thì sắp xếp an bài, nữ nhi thấy thẹn với đại thì. Màn trúc khẽ lay động, lâm thì cũng chưa từng chú ý, nhu nương nhíu mày, nhớ lại hôm nay gió cũng lớn nên cũng không để ý quá nhiều, dịu dàng nhỏ nhẹ cùng lâm thị nói chuyện khuyên giải nàng hạ giận. Nguyệt Quế Viên là nơi ở của Mạnh Huệ Nương, còn các thư xuất tiểu thư thì ở Tú Ngọc Lâu cách đó không xa. Nương cùng nhị tỷ đều không có ở đây. Yên nhiên, ngươi không cần cải trang bộ dạng này nữa, nếu ngươi học theo văn nhã như ta liền không để ý đến ngươi. Huệ Nương lớn hơn Lý Yên Nhiên 3 tuổi, hai người đều là bị sủng mà lớn lên tính tình gần như giống nhau. Nhưng quan hệ của các nàng lại không tốt lắm, gặp mặt sẽ cãi nhau châm chọc nhau không ai chịu nhường ai. Nhưng kỳ quái là mỗi lần hai người ở chung một chỗ cũng không mang thù oán hay ghét bỏ gì nhau. Huệ Di, Lý Yên Nhiên cùng Mạnh Huệ Nương ngồi xuống, nàng nói. Ta là rút kinh nghiệm xương máu, muốn để mọi người khen ngợi là tiểu thư khuê các trước kia hồ nháo. Đều phải sửa lại. vì nàng không hiểu chuyện kiếp trước mới nhiều lần vấp phải trắc trở làm nàng tin tưởng trinh nương đem tất cả cọc ngầm ưu thế của đại di để lại cho nàng tự tay nàng nhổ đi trinh nương cái gì cũng không cần làm hết thảy đều là tại nàng đem ưu thế đánh tan còn cho rằng làm quản gia nhữ dương vương phủ rất đơn giản nàng không biết vương phù to như vậy mà ngay cả cái tiểu phòng bếp cũng gây chuyện thị phi nàng đều không xử lý được đợi nàng đã hiểu rõ học xong tất cả thì biểu ca cũng đã từ bỏ địa vị thế tử Nếu tình huống lúc đó, biểu ca không từ bỏ địa vị thế tử có lẽ hắn sẽ bị bệnh chết. Chuyện trong đại trạch sao có thể điều tra rõ ràng. Yên nhiên nắm chặt nắm tay, nhớ được tương dương hầu thế tử không phải cũng đã chết không minh bạch sao. Yên nhiên, trinh nương đang ngồi bên cạnh cười dịu dàng nắm tay của Lý Yên Nhiên, Trần An giảng hỏi. Bị ủy khuất, nói cho ta biết là chuyện gì, buồn phiền mà để trong lòng đối với thân mình sẽ không tốt. Lý Yên Nhiên giật giật mí mắt Trinh Nương cùng Huệ Nương liền giật mình Trinh Nương liền hỏi. Người như thế nào lại khóc. Khóc mắt Lý Yên Nhiên hồng hồng cố gắng ngăn chặn trí nhớ của kiếp trước đang quay cuồng trong đầu nàng nhàn nhạt, nhạt nói. Không có việc gì để ta chuyển qua bên kia ngồi. Lý Yên Nhiên chỉ vào ghế con nói. Ta không muốn ngồi cùng thứ xuất tiểu di. Mạnh Trinh Nương hơi giật mình liền bao dung cười cười nói. bao chuyển qua đi, nơi này ánh sáng hơi tối, không thích hợp với Yên Nhiên. Lý Yên Nhiên trước giờ luôn làm việc tùy hứng, cũng không chỉ ngoài chuyện này, nhưng mà nàng trước giờ đối với Mạnh Trinh Nương đều rất tốt, sao hôm nay lại làm nàng khó coi. Mạnh Huệ Nương đem Lý Yên Nhiên kéo đến bên người cười nói. Người thế này mới đúng là hầu phủ đích nữ. Nàng cũng là trướng mắt thứ suất muội muội Lý Yên Nhiên thuận thế ngồi bên người Huệ Nương, nếu không phải kiếp trước Mạnh Trinh Nương thường xuyên nói với mình những câu nói kia, nàng còn có thể nhẫn nhịn một chút. Sau khi Đại Di mất Mạnh Trinh Nương sẽ giống như kiếp trước gả cho Đại Di Phu làm kế phi, đắc tội nàng chẳng phải là chuyện sáng suất Lý Yên Nhiên so với bất cứ ai đều hiểu rõ điều này. Mạnh Trinh Nương quyền quý cao sang tương lai là nhạc mẫu của Hoàng thượng ai còn so với nàng tôn quý hơn. Lý yên nhiên chính tai nghe cửu hoàng tử lúc chưa đăng cơ đã nói sẽ coi mệnh trinh nương như mẫu thân ở trên người nàng hắn tìm được tình mẫu từ từ ái. Sau khi đăng cơ hoàng thượng đối với mệnh trinh nương là cực kỳ tôn trọng thái hậu nương nương mặc dù bất mãn cũng không dám nói cái gì. Nàng không có bị phú quý mê hoặc làm mở đôi mắt, đối với hoàng thượng, đối với thái hậu nương nương đều là tôn kính, thong dong lạnh nhạt, không kiêu ngạo, không siềm nịnh, giống như phú quý tôn vinh trốn hồng trần đối với nàng đều là vô dụng, nàng càng như vậy càng có người vì nàng mà đem phú quý nâng lên trước mắt nàng. Lý yên nhiên không muốn đắc tội Mạnh Trinh Nương, nhưng nàng chịu không nổi lời nói quan tâm kia, những lời nàng nói, so với kiếp trước Mạnh Trinh Nương nói với nàng còn ít sao. mỗi một lần mạnh trinh nương đều an ủi nàng dạy dỗ nàng phải làm như thế nào mới khiến nhiều người tín nhiệm nhiều người yêu thích nàng tin tưởng mạnh trinh nương nhưng học lại chẳng đâu vào đâu ở trong mắt người ngoài nàng chính là bắt chước bừa ngô xuẩn muốn học theo mạnh trinh nương cũng học không được khí chất của nàng yên nhiên yên nhiên mạnh huệ nương đầy đầy điệt nữ nghi hoặc nói người hôm nay không giống ngày thường đã xảy ra chuyện gì lý yên nhiên giọng khàn khàn hôm qua ngủ không ngon giấc gặp phải ác mộng có chút mất tinh thần mạnh trinh nương ngón tay hơi run rẩy ngước mắt nhìn lý yên nhiên trong mắt tràn đầy quan tâm cắn nhẹ môi nhẹ giọng khuyên nhủ. yên nhiên chú ý nghĩ ngơi thật tốt trên đời không có chuyện gì chỉ một lần là xong chuyện nhẫn nại một chút từ từ học hỏi Lời nói ôn nhu thân thiết, làm cho người ta cảm thấy như tắm gió xuân, không hề ghi hận lý yên nhiên vừa rồi còn không nể mặt, mạnh trinh nương sợ sệt mỉm cười khiến người thương tiếc là mạnh huệ nương cũng liền có chút động dung nói. Cửu muội muội nói đúng đó, đại tỷ cùng nhị tỷ kèm chặt ngươi nhiều lắm một ngươi gần đây cũng chưa đi ngạo tú các có rất nhiều người đều nhớ ngươi. Ngạo tú các là lý yên nhiên đề nghị ý kiến, để vào được ngạo tú các phần lớn là đều là các vị đích nữ cao quý. Lý Yên Nhiên là người sáng lập có địa vị độc đáo. Sở dĩ ngạo Tú Các được tạo ra là vì muốn cùng văn Tú Các tranh giành. Văn Tú Các lấy tiểu thư Thanh Liêu Thư Hương làm chủ, hai bên đều đấu đến long trời lở đất, nhưng luận về cầm kỳ thi họa, ngạo Tú Các lại thua xa văn Tú Các. Vì chú Thanh Liêu Thư Hương là chỉ các gia đình nổi tiếng về học vấn. Nhớ kỹ ta làm gì? Lý yên nhiên biểu môi, liên tiếp bại trận dưới tay thủ hạ của văn nhã như, nàng không có tâm tình để ý đến ngạo thú các tụ hội. Hiện thời nghĩ lại, nàng thật là ngây thơ hết biết. Tự nhiên lại đi giúp văn nhã như tỏa sáng hai chữ tài nữ, còn nàng thì lại trở thành hầu phủ đại tiểu thư kiêu căng bốc đồng. Ta lười để ý đến ngạo thú các giao cho từ thì thì ở phủ ngụy quốc công thôi. Người sợ, không phải sợ là ta có không đủ tài năng. Mạnh Huệ Nương cùng Mạnh Trinh Nương đồng thời nhìn Lý Yên Nhiên đang uống trà, hôm nay thấy nàng thay đổi có chút nhận không ra. Mạnh Trinh Nương nhíu mi, nàng trở nên không giống với trước kia chẳng lẽ nói sẽ gặp được đồng hương sao? Nhưng Lý Yên Nhiên đối với Mạnh Nhu Nương không phải là giả vờ chẳng lẽ nàng có cơ duyên gì khác sao?